vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muột chun 21 xiêng cùng co duyên tờ các bơ nơ zan nghe truy nơ tị truy nơ a o mơ x hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1-423 giờ 23 phút 55 sơ lô ngôi tị 3302 Hài giáo sơ lơ y mâu thô nơ nhung là không có nhơ thô ngơ đình cơ bao nhiêu. Mơ tê là đình nhơ cơ thân vơ nơ noi nào bày giây Nhơ bề môn sơ mơ ạ Tì bề theo đình nhơ cơ nhân duyên tệ tệ Mơ cơ ca là y tê, tê giáo vơ nơ là si nơ giáo. Sơ u có nhu vơ y mơ y cách bơ nơ tệ tệ Thô ngơ thô ngơ giảm lô nơ huy nơ lô nơ sơ ọt. Cùng ngô ngơ cách trả cách gì Cách này cũng là đinh nhơ cơ cơ ý hành sơ ngơ Cùng ngô y nào sơ ca tê sao Coi ngô có cơ hủ oán ông cơ Bơ ngoài hay ngô ý gbm tê cung là hòa hòa khí khí Không bi tê còn tù ngơ sơ ngơ hay ngô ý có bao nhiêu hơn vụ hơ o dày Lơ ý nói Đinh nhơ cơ thơ ý sản tụ lui nơ chỗ ngơ ạ Dông dơ o dơ tề bên trong Tụ huy nơ ngơ yêu ngàn nam sắc thơ cơ Thơ cơ không nhi ụ Tùy dơ ngơ đình nhơ cơ Tụ chơ tề không du cơ Dông dơ o dơ tề bên trong Dơ ụ là lót giấy Đình nhơ cơ cùng là danh Ngơ vơ thơ cơ lâu nam huy nơ tiền Mơ tề thân pháp Nơ cơ dơ tề là thâm hơ ụ Dông dơ o dơ tề bên trong Cùng là khá cao Tu chơ tê là không du cơ Nhung cơ nhơ si bày giây Sánh nhau cung không dơ a vào tu chơ tê Ai sơ ai à Hon nơ à tê khi trù cơ kia ngơ ngơ thành tê Cùng mơ y cách si nơ giáo sơ tê làm khó sơ Định nhơ cơ mơ tê lơ nơ bơ Định nhờ cơ kêu hon mu y vơ Ti tê giáo sơ tê chơ nơ lơ y ngơ ngơ thành tê ba ngày môn sau Ly nơ không còn có ngủ y coi thô ngơ đinh nhơ cơ. Đinh nhơ cơ gơ y không thơ y là bình thơ ngơ ti tê giáo sơ tê. Thơ bề nhơ tê sơ ủ là cơ nhơ dĩ thiên tiên. Trong gió sơ tê nhơ bề thơ tê hoan ngủ y vơ. Mơ y ngủ y pháp lơ cơ tinh thần. Chơ cơ ti bề sơ. Ngơ ngơ thành tê không thơ ra cơ à. Giánh nhau lơ y giánh không lơ y. Si nơ giáo sơ tề bên trong còn có mơ y cái Cũng đình nơ cơ sơ tề thân thi tề Sơ hụ không tề y cơ nơ hơ chơ Cơ ngơ thành tề cung chơ có thơ bóp mùi nơ y nhơ nơ ngã sô ngơ Đình nơ cơ cùng si nơ giáo thân thi tề cung là mơ y cái Vân trung tề Linh bơ o y pháp sô Sơ hụ là si nơ giáo hơ thơ luy nơ khí nhân vơ tề nơ y danh Đinh nhờ cơ thô ngơ xuyên cùng bơ nơ hơ dơ ngơ thơ y giảm lô nơ con dô ngơ lui nơ khí. Cùng là trí thú hơ bê nhau. Hoàng hơ tệ tệ như tệ. Tì bề theo còn có thái tê chân nhân tệ Hàng đơ ho nhân. Hoàng long chân nhân ba cái. Đinh nhờ cơ dơ y vơ y mơ yếu ngô y nơ thô ngơ không sai. Chơ hụ dơ nơ hơ thơ. Nhơ hô ngơ cung là chung không sai. Hòn nơ à đinh nhơ cơ cùng huy nơ đô đơ y pháp xu quan hơ cung là vương ai nhơ Thù ngơ thù ngơ mang theo lá trả di thơ nhơ giáo đơ y pháp xô gian dơ o vơ nơ sơ Chu cơ nơ sau quen Không dơ nơ bao lâu Ly nơ sơ tề quen thu cơ Mà huy nơ đô đơ y pháp xô cung là si nơ giáo cùng ti tê, tê giáo mâu thu nơ di u si ngu y Thân phơ nơ dơ cơ thủ Lão quân suy như tê dơ tê Không nhìn tang gì nơ Cung dơ nơ xem vơ tệ gì nơ Lơ nơi kia đinh nhờ cơ Dơ nơ y dơ Môn hành vi sơ không có ngơ ngơ Thảnh tê tu ngơ tô ngơ Dơ nơ say gì dì, ụ rình Nhân ra chơ cơ tì bề xong Cơ à lươi nơ rằng Dơ di vào cơ y cơ à Vơ kia si nơ giáo Dơ tê dơ tê, tê là lúc túng mơ Tê lơ nơ Nói cung không ti bê tê cơ làm truy nơ này sơ y Thơ y gian ngàn nam vơ y vã mà qua Tù dơ o sao khi Đinh nhơ cơ cung là hơ hơ ngơ nhìn hai giáo Trong lúc gió mâu thu nơ càng lúc càng lơ nơ Ngo y chơ dơ ngơ tê y quan hơ tê tê su huyền dơ mơ y sơ di vào giúp sơ Đinh nhơ cơ ly nơ bình chân nô vơ y nhìn hí Trong này có mơ y nơi nơ náo sơ ngơ sơ nơ sơ tê lơ nơ Sòng phung gơ nơ trăm ngồi y ra tay ránh nhau Làm cho mơ tê mơ nhơ bơ nơ thơ vụ xù xa Dua y tam thanh trách sơ tê Cắt sơ y ba mùi sơ y bơ nơ Ngày hôm gió Đinh nhơ cơ sang cùng kim cô tiền Vân trung Tị Linh bơ o đơ pháp su mơ ý ngủ ý mơ tệ chơ trong lụng dình lụ nơ dơ Sơ tệ nhiên cơ mơ thơ ý bơ chơ ý càng thơ ngơ Côn luôn phong trên tệ à hơ chui nơ dơ nơ tê ngơ chơ nơ dít gạo cãi vã ti ngơ Tuy dơ ngơ nghe không rõ ràng Nhung này mơ hơ ti tê, tê lơ ra ngoài cách kia vô biên Ngô vơ cơ sâu bì nơ lơ nơ s ngơ ngô khí thơ vơ nơ sơ cho đinh nơ cơ mơ hiệu ngô y sinh ra mơ tể lụ ngơ sô tê phát tê nơ y tâm dụn sơ y Mơ hiệu ngô quen bị tê mơ tê chút yên nơ tế, ngơ tê ngơ ngô y Ngày hôm gió, tam giáo sơ tê sơ u cơ mơ thơ y không ngơ khí tê cơ Cốn nốn son trên có cơ phi thổ ngơ bơ u không khí ngơ tê ngơ tê Sơ sông sơ o sơ tê sơ ụ lạc xa ngoài cơ nơ thơ nơ tê ngơ ly tê ngơ tí mơ tệ Đi áo này cung vơ hị vơ thi ụ sơ tê nhì thơ phi Ba tháng trôi qua Côn luôn phong trên ba tháng này tê ngơ thơ nhơ thò ngơ nò thơ truy nơ xa mơ tê ít tì ngơ cãi vã Cách kia phổ biên khí thơ cùng là thơ nhơ thò ngơ tì tê, tê lơ xa mơ tê tìa Sơ sông sơ o sơ tê nhô sao tê y ngô y Có lò y phong mang trên lung cơ mơ sát Ly nơ ngay cơ luôn luôn gùn hóa đa vơ o đơ Nhân cùng là thơ nhơ thò ngơ sô tê hi nơ Tì tê giáo sơ tê sơ Lơ trên ngơ nơ nối Bình tinh gung mơ tê chung quanh giò xếp Sơ ngơ tê y mơ tê ít lơ mãng sơ tê Si tê chính là mơ tê phen quát lơ nơ Chơ cơ ti bê làm ra nghiêm phơ tệ Nhung cư cơ sơ ngơ nhu thơ cung không có quá nhi ưu lâu dài Ngày hôm gió Cốn lốn son cách kia vổ biên khí thơ dơ tệ nhiên vơ à lơ y Bi nơ mơ tệ không thơ y hình bóng Ti tê giáo sơ tệ nghe lơ nhơ thu thơ bê hành trăng Giáo chơ lạnh lơ nhơ âm thanh vang vơ ngơ Cốn lộn son phơ mơ vi mơ y vơ nơ dơ mơ Dơ dông dơ ti tê giáo dơ tê vì gió mơ tê bơ mơ Lơ bể tê cơ yên lơ ngơ thu thơ bể lên Mơ tê lát sau Giáo chơ cao ngơ tê kia bóng ngụ y sù tê hi nơ trên cốn lộn son không Phía sau là tê dơ y dơ tê Đông dơ o dơ tê thơ y Vơ y vã dơ theo chỉnh tê bê thành hạng Dơ ngơ thơ ngơ sau lung giáo chơ Cuối cùng Giáo chơ yên lơ ngơ ly cơ mơ tê nhìn nguy nga hùng vi cốn lôn son Mơ tệ sơ tê ngơ tay áo Dòng sơ o sơ tê chơ cơ giác sơ nơ mơ tê chơ nơ long chơ y lơ dơ tệ Không sinh du cơ mơ tệ tia sơ cơ thơ nơ kháng Ly nơ mơ tệ tê y sơ mơ lơ y Đi thôi Giáo chơ thơ giải mơ tê ti ngơ Rồi chân su tê hi nơ mơ tê gió bơ y màu tô ngơ vần Phía sau ngô chu cơ là tê dơ y dơ tê Bơ ý màu tô ngơ vần hoi dơ ngơ Ly nơ dơ nơ giáo chơ cùng tê dơ y dơ tê Hóa thành mơ tê dơ thơ y quang bi nơ mơ tê Phía chân chơ y Phương vô ngơ là mơ tê dông Ai cơ vơ nơ tê tỉnh nghĩa huyêng dơ à Lão dơ cung gì thôi Côn luận phòng trên truy nơ giả khơ than thơ mơ tệ tì ngờ Tì về theo ly nơ thơ y lão quân mang theo đơ y pháp su bu cơ lên bơ y bảo tu ngơ vân di ra cốn lốn son bị nơ mơ tệ không còn tam hoi Cốn lốn son khôi phơ cơ yên tĩnh Nhung cung là có chút ngơ tê ngơ tệ Mơ tê lúc lâu Mò hơ Mơ y tê có mơ tê tì ngơ thơ giải sổ tê hi nơ Nhưng là không thơ nào rõ ràng Chờ, đinh nhơ cơ lơ y mơ mơ tê ra thỉ Ly nơ phát hi nơ mình nơ mơ mơ tê tỏa sơ mơ vi mơ trăm ngàn sơ mơ trên hoàn sơ o nơ nơ Sơ o này linh khí ngô bi nơ Hảo quang vơ nơ sơ o Ngơ nơ núi san sát Quái thơ chưa chơ ngơ chơ tị Hoa sơ thơ o khơ bề nòi Hi mơ quý sơ thú vô sơ Chơ này sơ y sơ o nhung là đinh nhơ cơ cách kia sơ Đà đơ o thụ cung không dội ca bề Không mơ tê cơ bề sơ Sơ sơ quy quy u o nơ cơ Nhiên thánh nhân sơ chô ngơ có thơ kém sao Đinh nhơ cơ trong lòng tê nhiên hi u rõ Cung không có làm sao tê mình Nhung nhơ ngơ sơ tê còn lơ y nhung là có chút mơ mơ tê Đây là kim ngao đơ Sau khi vì là ti tê giáo sơ chô ngơ Giáo chơ vơ nơ nhô cô lạnh lơ nhơ thanh âm vang lên Ti về theo mơ tê tỏa cơ gì nơ nhung sơ ngơ nơ nơ cung gì nơ phơ chơ mơ tê Ti ngơ dòi vào sơ trung tâm cao nhơ tê trên ngơ nơ núi kia Nhìn ca Trên cung gì nơ tệ mơ bị nơ trên có ba trơ lơ nơ Bích cung Giáo trơ nói xong sau khi làm xong ly nơ tê mình Tây ti nơ vào bích dô cung Sau gió vơ trơ mơ tê tì ngơ dòng cơ à cùng Không tái sổ tê dơ ngơ tình dơ y Sau gió chính là đơ y sổ huyên dơ nơ sơ bê, bê. Dơ ưu tiên là giòn nơ ngơ dĩ mơ tê thoáng truy nơ này Sau gió dơ dông dơ o su huyên dơ chính mình tìm ki mơ dơ ngơ thơ Lơ y tê dơ y dơ tê dơ ngơ thơ dơ ụ say dơ ngơ Bích dô cùng bơ nơ phía bơ nơ cách trên ngơ nơ núi Cách bích dô cùng gơ nơ như tệ Ti bê gió sông dơ o dơ tê nhơ bê thơ tê cùng lại yên lơ ngơ mơ tê lơ nơ bơ nơ Phía tìm ki mơ dơ ngơ thơ Đình nhờ cơ chơ nơ mơ y chơ vơ y bích xô cùng phía nam trên mơ tê ngơ nơ núi. Ngơ nơ núi này có thơ y có cơ cơ. Còn có mơ tê dơ khắc nô cơ chơi y dòng tam thiên thu cơ. Phòng cơ như không sai. Sát vách có ồ vân tiên thơ y vân tiên tê dơ ngơ vơ. Ngơ nơ núi này trên tuy sơ ngơ có thiên nhiên sinh thành sơ ngơ thơ tê. Đình nhờ cơ vơ nơ là quen thu cơ nhà Cơ thơ là dư ngơ tác kỳ nơi mơ tê tọa nhà cư cùng mư tê nhà sinh các ly nơi thôi. Tam thanh diên quỳ nhung tháng ngày vơ nơi y là quá, đinh nhờ cơ nhu chu ngơ lơ y. tiền cơ nhu sĩ. Tùy sư nơi sơn hở như sa cơ nhu sĩ kim tiên nhung là vơ nơi cơ mơ thơ y trình lơ chơ, Giáo chơ trăm nam mơ tê bi nơ thành nam trăm nam mơ ngơ bình thô ngơ giáo chơ chính là Bích su cung tinh tu nhung là mu nơ g b g không tê y. Không có quá nhi cơ ụ Chi công minh cùng tam tiêu lơ nơ, nơ lu tê ca tê thành sơ o ơ thành tê kim tiên Tì tê giáo sơ tê tê nhiên mơ tê phèn an mơ ngơ Ly nơ ngay cơ Sáu chơi cùng là hi mơ thơ cô y, y ha ban so ngơ y phát bơn Mà đinh nhơ cơ cùng bơ y vơ y hơn quân nhìn thơ y cái kia hơn hơ y châu. Hơ nơi huyền có tí ngơ linh bơn là cơ mơ thơ mơ tê thoảng hơn thơ nơi danh linh bơn phong thái. Nhơ ngơ ngày sau gió. Sư ngơ sư tỷ tỷ để hơ để tỷ. Bơ tỷ quá ngản nam. Lý nơ nơ y có mơ yêu nụy thành tê kim tiền Chủ ngơ nhi đơ nhơ quan tiền Ồ vân tiền Vù sơ cơ tiền vần vần Lý nơ ngay cơ Là tuyên cung là chu cơ mơ tê bu cơ thành tê kim tiên Sơ ngơ tiêu sao tê tê y Đinh nhờ cơ cơ mơ nhờ nơ su cơ ác nơ cơ Hơ nơ nơ y là tinh tu mũ y nam Lý nơ gô ngơ phơ Cả bơ order o nhân báo bi tơ y mơ tề thoảng ung dung sa kim ngạo đơ. Đinh nhự cơ xương cụ tiên là sư vô gi son. Nhìn mơ tề chúc tình phưu ngơ. trăm năm. Vì là trong nối sinh linh ngơ y mơ tề pháp. Lị nơi lơ nơ cơ ti bệ trơ lơ y đồng hương cơ cùng không có vượt. Kim ngạo đơ. O. Mà là si tê ý mơ tê mơ nhơ man hoang hơ y vơ cơ Đinh nhơ cơ sơ tê nhanh tìm tê y chính mình mơ cơ dít Chơ thơ y hơ nơ chơ là mơ tê cách nhơ nhàng cơ tê bu cơ Ly nơ bị nơ mơ tê tê y đình Đinh nhơ cơ nơ chơ vơ khơ bề nòi xung chơ ngơ không bi tê sông Tây nam mơ cơ trên dù y vơ ý trái sơ à phụng Base, mơ tê lơ nơ nơ à bù cơ vào sơ y chơ nơ này bên trong Đinh nhơ cơ cung không còn nơ a ngày gió sang giáo chơ môn hơ hon 2000 năm Mơ tê thân chơ nơ pháp chỉnh sơ càng là ngơ thơ ơ nơ tiên Cung không sơ nơ nơ thơ như tê bù cơ vào nòi dây thơ y gì mơ Ngo vơ y mơ mơ tê lụ ngơ cụ ngơ Mơ tê lơ nơ nơ à cơ vào nòi xây Đinh nhơ cơ sơ y mơ tệ ung dùng Không nhanh không chờ mơ gì chả Phân tích Không bao lâu Đinh nhờ cơ vì nơ lơ y bị nơ mơ tệ tệ chờ Xu tê hì nơ mơ tê chơ khơ bề nòi khói sám sơ à phù Vơ nơ nhu cù là trên dù y khó phân bi tệ Lì nơi ngay cơ ngu sắc sơ ú s ngơ ngu bơ phòng sông ngu thờ Thơ ngơ tể về hai năm sau Đinh nhờ cơ mơ ý lơ ý bị nơ mơ tệ tể, tể ý Xu tể hì nơ mơ tể chờ trong vô không Dơ bề vào mơ tể chơ ngơ dơ ngơ Ánh mơ tê khó cùng Ngô sắc mơ tệ gì Nhi không thơ nghè Thân không thơ dơ ngơ vào Mà đinh nhờ cơ vơ ngơ chán cung bơ ý vơ ý ti Nơ vào cao lên dơ nơ ánh mơ tệ nghiêm ngơ Lơ y là nam trăm năm Đinh nhơ cơ nhếu chơ tê vơ ngơ chán Ngơ y chơ mơ giải tê nơ ra Vơ mơ tê khôi vơ cơ lơ yên lơ ngơ Lơ xa ung dung nơ cụ y Đinh nhơ cơ lơ nơ nơ à nơ mơ tê tê y chơ Xu tê y nơ y nơ thơ y Cùng không sơ y bên trong sơ y nơ Mà là mơ tê chơ cơ nhơ sơ cơ thò y mái hoa thơm chim hót trong sương ngơ đình nhờ cơ bay muội lên vương nơi mơ tề thơ y si ba tỏ tề nơi muội vì mơ y vương nơi khi nơi tam tại chơi nơi tề xa tề ngự sương ó màu xám trong như tề khí thơ qua nơi y bơ nơi bơ như lòng sương tề không dương y tiên thiên linh mơ chờ. Mà là mơ tê lo y đinh nhờ cơ chua tê ngơ thơ y linh mơ trờ. Hơ nơi đơ nơ linh mơ trờ. Đồng hơ y có tiền sơ o, tên bơ ngơ lại phùn trồ ngơ, doanh trầu. Này ba tỏa tiền sơ có các lo y chơi nơ tuy tê. Hôm nay đinh nhờ cơ cô cùng cũng cung coi ngô di vào. Hôn nơ à là ngô thơ nhờ tê vào tu si. Đơ y có duyên. Đơ y tiên là trơ. Mình trên hoảng dơ o mơ tê phèn Cả hoa dơ thơ chơ cơ ti bể rút gì Thiên tái dơ à bơ o thù hơ y Đình nhờ cơ thơ mơ chí thụ sô cơ bà cây tiền thiền linh cạn Thành không mơ cơ thủ ngơ phơ mơ linh cạn Mơ cơ màu xanh dơ mơ Cao tò mơ yêu ngắn trô ngơ Tán nơ bề phơ mơ vì vơ nơ trô ngơ Cảnh lá xuân xuân Liên tầm thơ nơ minh hoa Trung thơ mơ linh cạn Cùng dơ tể làm sòng hoa Hoa tầm nhô ngủ y ngơ nhô múa lên Mơ tể nam mơ tể nợ Phát sinh dì ụ dì thơ nơ quàng Hẳn xuông tuy tể mai Hơ thơ mơ linh cạn 300 năm mơ tể thơ cơ Không bao lâu Đình nhớ cơ dì tí ý trùng tấm Dơ nhơ cao nhơ tê nhìn thơ y mơ tê tỏa tiên chỉ Dơ mơ vì hoan trụ ngơ Bên trong nụ cơ ao trong su tê Tê ngơ tia tê ngơ tia tiền khí dơ ngơ lên Ngơ nơ quanh thành tê ngơ hình nhơ dơ cơ nhơ Hóa tiên chỉ sao Ly nơ dơ ta cách thơ nhơ tê hóa tiên di Trà xét mơ tê phen Đinh nhơ cơ nơ y chơ tê thân vui sổ ngơ cương ý sủ nơ ý vư tệ. Tệ di vào bên trong tiên trì. Chỉ, chỉ cơ không sâu, u cương chơi ngơi 2 mét thẳm. Đinh nhờ cơ chơi mơ rơi nơi cháy ang, ngơ trần. Như tệ thương Hóa tiên trì sôi trào. Tệ ngương sương ngọ, tệ ngương sương an, ngu ao hình thành sọc ngu cương y sương a cơ thân thơ. Tỳ ngự lụ ngự, tỳ ngự lụ ngự, mơ cơ xanh khí, tỳ cơ y vào đinh như cơ trong cỏ thơ. Đinh nhờ cơ thần thơ như nơi không dụ dù cơ run sơ y, hỗn mơ tể tể nơ thơ ngự hơi ngự Trong cỏ thơ hơi nơi phát sinh phiên thiên dư a, phúc bị nơi hóa. Phu pháp nơi cơ càng ngày càng tinh khi tê. Thơ trừ tể cơ a, hơi nơi không ngự ngơi bơi mơ cơ xanh khí, tể cơ thay Ngô y nam sau Hóa tiên chỉ bên trong trùy nơ ra mơ tề tì ngơ kêu nơ Tì bề theo mơ tệ bóng ngô y phóng lên trơ y Trên rơ tệ y vơ tề theo gió hoài rơ ngơ Ly nơ lơ y mơ cơ Đình nhơ cơ trên ngô y Sơ -cơ, cơ này đình nhơ cơ khí trơ tề rơ y bì nơ Khí khái anh hùng hơ ngơ hơ cơ Đinh nhờ cơ không nhờ nơ dô cơ vui xô ngơ Hết giải mơ tê tì ngơ Xây là hơ nơ đơ có duyên thì nơ này y nơ sách sách mơ y bơ ngơ thơ bơ y Hi vơ ngơ các anh em nhì uộ ngơ hơ mơ tê chút Xem có thơ không sông mơ tê cái Thô ngơ vơ thô ngơ dô phải bù cơ Có trơ dơ ngơ lơ cơ bơ tê ngộ nơ tê cắt vơ huyền dơ trơ ngơ sờ